Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Các bia đặt ra trước mặt của Chiến và Phong, thở dài tu nói. Thì vẫn vậy đấy, suốt bao nhiêu năm qua từ ngày anh Hải và anh Long, em cùng với chị dâu em qua đời cho tới nay, các nhà vẫn cứ để trống. Em cũng cho thuê lại, nhưng mà lạ thay là cứ hễ cái cơ hội gia đình nào dọn vào là chỉ được có nửa tháng đầu, rồi cũng trả lại nhà cho em. Mà em hỏi họ thì họ cứ lắc đầu chả nói là tại sao họ dọn đi cả. Chiến tò mò. Có chuyện đó thật sao? Hay là cậu lấy giá thuê cao vậy? Tú đưa cháy bia lên miệng làm một hơi, Tú tiếp lời. Giá cả thì có thể khẳng định là em lấy rẻ nhất khu này rồi. Em nghĩ có lẽ xung quanh đây trống trải với thừa dân, cho nên họ sợ không dám ở và thôi. Phòng nghe Tú nói xong thì cũng gật đầu đáp lại. Cậu nói cũng phải Bành đầy đất trống hơi nhiều, chắc họ sợ bọn trộm đêm hôm rình mò xung quanh căn nhà nên họ dọn đi mà thôi. Hồng dắt tay của bé Thảo đi xem qua từng phòng. Căn nhà này quả đúng là ngoài sức tưởng tượng của cô. Phòng ốc khá đẹp và vệ sinh đều khép kín. Dừng trước một căn phòng, Hồng đưa bàn tay chạm vào tay nắm cửa thì bất ngờ, cô phải thu tay về, bởi vì vừa rồi, khi tay của Hồng vừa chạm vào tay nắm của cánh cửa thì một bàn tay lạnh ngắt đã chạm vào tay của cô, làm cho cô giật mình thu lại. Hồng quay sang nhìn bé Thảo thì kinh hãi. Bảy lúc này gương mặt của bé Thảo trở nên vô cùng đáng sợ. Hai mắt của cô bé lại trợn ngược lên toàn lòng trắng, toàn thân thì không ngừng run lên một cách dữ dội. Hồng sợ quá cô đã ngồi xuống, rồi hai tay đỡ lấy bé, miệng thì hét lớn. Thảo, Thảo, cho làm sao như thế này, anh Phong ơi. Tiếng hét của Hồng làm cho Phong đứng bật dậy. Anh chạy thật nhanh lên trên tầng. Chiến và Tú cũng tò mò không hiểu có chuyện gì đang xảy ra mà cũng đứng dậy chạy theo phòng. Vừa chạy tới nơi, phòng gấp gáp hỏi: "Có chuyện gì vậy hả em?" Hồng nhìn bé Thảo, lúc này đã hoàn toàn trở lại bình thường mà ánh mắt của cô thì không ngừng sợ hãi. Cô đứng dậy và lùi lại phía sau, miệng của Hồng thì lắp bắp nói: "Không thể nào, con bé, bạn nãy con bé còn..." Bé Thảo đứng im với đôi mắt ngơ ngác nhìn Hồng, không chỉ có Bé Thảo mà cả Phong và Chiến cùng Tú đều nhìn Hồng mà cảm thấy không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Phong bước tới chỗ của Hồng, anh nói: "Em làm sao vậy? Em nhìn thấy gì hay sao?" Hồng sợ hãi nói: "Bản nãy em nhìn thấy lúc em mở cửa ấy, tay của ai đó đã chạm vào tay của em. Bàn tay đó còn con bé Thảo nữa." Con bé hai mắt thì trợn ngược lên. Khuôn mặt của nó trông trông đáng sợ lắm, toàn thân của nó thì run lên một cách dữ dội nữa. Phong nhìn nét mặt đang sợ hãi của Hồng, rồi quay lại nhìn con bé Thảo. Lúc này thì vẫn cứ bình thường, chứ không hề có những biểu hiện như Hồng đang kể. Quay lại nhìn Hồng, Phong đã vội nói: "Có khi nào em nhìn nhầm hay không? Chắc đi xa em mệt thôi. Anh đưa em về phòng nghỉ ngơi có được không?" Hồng đưa bàn tay lên mặt, cô tỏ ra vô cùng hoang mang, gật đầu. Hồng với nói với Phong: "Dạ, em muốn nghỉ ngơi. Em đã nhìn nhầm sao?" Nhưng em Hồng bước đi cùng Phong, nhưng trong suy nghĩ của mình cô không tin rằng những hình ảnh đáng sợ vừa xảy ra với cô trước khi Phong và Chiến cùng với Tú có mặt là ảo giác của cô, bởi những hình ảnh mà cô nhìn thấy lúc đó rất chân thật. Chiến dắt tay của bé Thảo theo sau Tú bước trên hành lang để xuống tầng 1. Trên gương mặt của cô bé Thảo bỗng nhiên có một biểu hiện lạ, cô bé bỗng nở một nụ cười, một nụ cười thực sự rất đáng sợ. Căn nhà em thường xuyên qua lại dọn dẹp cũng sạch sẽ, anh không phải dọn dẹp thì nhiều đâu. Nếu dùng mạng thì để sáng mai, em gọi người qua lắp và cài đặt là có thể dùng được ngay ấy mà." Chiến liền nói. "Ờ được vậy thì tốt quá, cảm ơn cậu nhiều nhé. Chúng tôi ở đây là đã quá tiện nghi rồi." Suy nghĩ một lúc, Phong liền hỏi Tú: "Cậu có biết lý do tại sao mà người ta đến đây thuê rồi lại dọn đi như vậy không?" Tú thở dài: "Ôi, anh cũng biết mà. Sự việc của nhà ta nhiều năm trước, dân quanh đây họ vẫn cứ ác miệng. Họ nói nhà ta có ma đấy nhỉ." Chiến ngạc nhiên nói: "Hử? Có ma?" Phong vẫn im lặng, Tú lại thêm: "Vâng người nhỉ, mà cũng chẳng hiểu sao, những hộ thuê nhà lại tin vào những cái lời đồn thổi đó chứ." thì em cũng không tin lắm đâu. Vậy mà có nhiều người lại tin mấy cái chuyện ma quỷ đó. Mà thôi, không nhắc tới mấy cái chuyện. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net